Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: dudiyuanquuyen.org. Quyển 1: Kiêu niên bình thường. Chương 40: Khách đến. Hừ, Huyền đạo tông mỗi lần đều luôn ra oai như vậy. Lấn ác hàng nhạc phái vì không có hổ sơn linh thú Có cơ hội ta nhất định sẽ làm thịt con linh thú kia để coi bọn chúng lấy gì ra để ra oai Lại có một sư thúc Ánh mắt trước đồng nhìn chầm chầm con dếp Thấp giọng nói Trưởng môn hừ lạnh một tiếng Một đảo tử sắc kiếm quang nháy mắt từ trên người bắn xa ở không chung chấn động bỗng nhiên thành lớn cuối cùng hóa thành một con màu tím cử long quay quanh hàng nhạc phái ở trên không đối với con dếp gào lên một tiếng. Thiên túc ngô công lập tức ngừng lại không dám tiến lên lúc này từ trên con dếp chuyển đến một trận cười dài. Hoàng long đảo hữu khẩu tử nhạc tiên kiếm này trong truyền thuyết có chứa long hồn. Hiện tại vừa thấy quả nhiên không giả, đạo hữu kỳ hạn 10 năm đã đến, lần này Huyền Hạo tông chúng ta nếu thắng, hằng nhạc phái các ngươi phải tuân theo lời hứa, chẳng những phải trả lại cái pháp bảo mà năm đó từ tay Huyền đạo tông, mà còn phải muốn đưa ra hơn một châm thanh phi kiếm làm bồi lễ. Trưởng môn sắc mặt không đổi, nhìn không ra vui buồn, lạnh nhạt nói: "Âu xương đạo hữu, Lần này Huyền Đạo tông nếu thắng, hứa hẹn ngày xưa tự điên cư như thế mà làm, nếu là các ngươi thua thì hãy sao ra phương pháp thống trị linh thú của Huyền Đạo tông đi, cũng đừng nên luyến tiếc làm gì. Khi nói chuyện, Tử Long trầm rãi tiêu tán, một lần nữa biến thành một thanh phi kiếm màu tím trở lại trong tay trưởng môn Hoàng Long chân nhân. Thiên Túc Ngô tông lúc này mới lại bắt đầu trầm rãi đi trước. Sau khi bay trên hàng nhạc phái một vòng rồi trầm rãi hạ xuống, nội môn đệ đề tử đều không tự chủ được lùi lại thật xa, khiến cho xuất hiện một mảnh đất trống. Các vị sư thúc đứng xem thấy vậy, nhíu mày đều đối với đệ tử lườm một cái. Con Ngô công sau khi hạ xuống vẫn quỳ rạp trên mặt đất, không hề nhúc nhích, từ trên lưng của nó nhảy xuống hơn 10 người, trừ ba lão giả, còn lại tất cả tuổi đều không lớn lắm. Môn Nhân Huyền Đạo tông nữ có nam có, cũng không biết có phải là muốn đến khi Vệ Hằng Nhạc phái biết đệ tử tự y Hằng Nhạc phái rất ít, cho nên những người đến đây tất cả đều mặc tự y. Mặt khác làm cho tất cả nội môn đệ tử Hằng Nhạc phái hay mắt tỏa sáng, là những người này không kể là nam hay nữ, tướng mạo đều rất tuấn mỹ, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, rất đáng chú ý. niết là phía trước nhất một nam một nữ, nam tướng Mạo Anh Tuấn phi phàm, lại tràn ngập xương cương khí, tay áo bồng bềnh, tóc dài trong gió nhẹ tung bay, tay cầm bảo kiếm, anh kiếm tung bay, càng hiện ra tư thế oai hùng hiên ngang của người này. Lập tức liền đem mấy người nữ đệ tử trong nổi môn đệ tử hoàn toàn mê hoặc. Nữ một thân tử y, mỹ mạo tuyệt luân, mái tóc dài mềm mại như thác nước. Phượng Nhãn môi anh đào, đôi mắt long lanh làm say đổng lòng người, mặc dù là Thương Lâm, sau khi nhìn qua cũng nhìn không được nữa, tim đập thình thịch trong lòng hắn thất kinh, vội vàng nhìn cô gái này một cái, rồi khóa lại tâm thần. Mắt thấy môn hạ đệ tử cùng lộ ra vẻ mê luyến, trong đám trưởng bối có kẻ nhìn không được, đáy lòng tức sầm, khẽ quát một tiếng. Huyện đảo Tông khi nào lại chuyển sang luyện cửu lưu mỹ thuật này thực sự quá bỉ bỉ. Một tiếng quát khẽ này lập tức đem tất cả nổi môn để tự bừng tỉnh, một đám đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Một trong ba tên lão giả ha ha cười, nói, vì này chính là đảo hư chân nhân đi. Lão phu Tần cổ lôi, ngươi cứ nhìn đi lại đi bọn họ không phải luyện cái trò mỹ thuật xì hết mà trời sinh ra đã có sức, đấn như vậy, ta xem đệ tử Hằng Nhạc phái của các ngươi, không có người nào có cốt linh căn nổi bật, toàn là ngũ hành linh căn lẫn lộn với nhau, khó trách đạo hữu phải nhìn thấy cảnh như thế. Tất cả trưởng bối Hằng Nhạc phái, sắc mặt âm tình bất định. Sau một hồi, trưởng môn Hoàng Long Chân Nhân thần sắc như thường, nói: Các vị đạo hữu Huyền Đạo Tông trước tiên ở Tệ phái nghỉ tạm 3 ngày sau chính thức tiến hành trao đổi, các vị thấy thế nào? Âu Dương lão nhân gật đầu mỉm cười, nói: Được rồi, Huyền Đạo Tông của chúng ta cùng với Tệ phái có giao tình nhiều năm, lần trao đổi năm nay, tuy chúng ta có lợi thế nhưng không nên vì thế mà tổn thương hòa khí của hai bên. Trong số trưởng bối hằng nhạc phái đi ra một lão giả, trên mặt hắn nhếch nhăn rất nhỏ, thoạt nhìn có chút vô tình, hắn khẽ cười một tiếng, đối với Tu Dương lão giả nói: "Tu Dương đạo hữu, 20 năm không gặp, còn nhớ tới Đắc lão hữu chăng?" Tu Dương lão nhân khá cười, nói: Vừa xôi tác nhìn thấy ngươi lão sa hỏa này, Tống đạo hếu, lần này nói cái gì thì nói ta cũng muốn uống lại bình rượu ngươi cũ trước kia, lần trước ta không uống đủ, ngươi quá keo kiệt, chỉ lấy ra có đúng một vò. Tống sư thúc cười nói: "Không phải ta keo kiệt, mà là ngươi câu dương lão đầu này uống lên rượu rất tỏa người, bao nhiêu bình cũng không đủ." Hai người nói xong, Uyển Đạo Tông hay người trưởng lão khác cũng tự tìm được người quen, dường như chi kỳ lâu năm mới gặp lại thoải mái tán gẫu với nhau. Nói toàn những chuyện mới lạ trong tu chân giới Triều Quốc, làm cho đệ tử hai bên đạt khai nhãn giới. Ví như Vô Phong Tốc vừa có một người một người đệ tử ra ngoài câu dẫn nữ đệ tử của trưởng môn Phiêu Mưu Tông, đem bụng người ta biến thành lớn. Tiêu Miêu tông trưởng môn đánh tới vô phong tốc đòi tông đạo, kết quả mang về một đứa con nít. Hay Thiên đạo môn có đệ tử phản bội sư môn, bái nhập hợp Hoan tông cùng với đệ tử bên trong tông môn mềm mùi ngon ngọt, thấy một đám phản bội sư môn, tức trận trưởng lão Thiên đạo môn phát lệnh truy sát môn phái. Còn có thiên tài địa bảo gì đó xuất thí, rồi tới đại thoại của cao thủ kiếm đan bị Thái thượng trưởng lão vô vi chân nhân Cảo phiêu miêu tôn các môn Phái phải đến chút thỏ như thế nào Vương lâm nghe Xong nửa ngày Dần dần đối với tu chân giới triệu quốc Có một cái ấn tượng mơ hồ Đúng lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác Có người chú ý mình Quay đầu hình lại Thì nhìn thấy vĩ nữ tử sinh đẹp Nguyện đảo tôn kia đang đối với hắn Mỉm cười Vương lâm nhìn qua thoáng gật đầu Thu hồi ánh mắt Nội tâm âm thầm cảnh giác, hắn cũng không nhận ra chính mình còn có mị lực lớn như vậy, có thể khiến cho người ta để ý. Liễu Mi là người nổi bật trong nội môn đệ tử Huyền Đạo tông, đối với mỹ thuật trời sinh của mơ y Quy Quy, Nơ, Hơ, Sơ, A, T Có lòng tự tin Bình thường ở trong thuyền đảo Tông Những người cùng bối phận với nàng đều khó có thể chống lại mị lực của nàng Như mới vừa rồi người thanh niên này mới chỉ nhìn qua một cái Lại khôi phục được nét mặt ban đầu Chẳng qua đối phương mới chỉ là ngưng khí kỳ ba tầng mà thôi Chẳng có chút gì là đặc biệt bất phàm Trường bối tán gấu với nhau hết sức tâm đắc mà đệ tử hai phái cũng đang ngầm quan sát nhau chuẩn bị vì ngày sau tỉ thí, môn hạ đệ tử Huyền đạo tông phần lớn là nhìn không ra thực lực, dường như có như có một tầng sương mù dày đặc bao phủ, đen chân chính tu vi bọn họ che lại. Vương Lâm cũng cảm thấy kinh dị, đối với Huyền đạo tông dâng lên vài phần hứng thú, đối phương rõ ràng mỗi người đều có một loại ẩn nấp thuật tiên pháp nào đó. Nhưng hiện nhiên nếu so với Ẩn Dật Phật thì Cao Minh không ít. Hàng nhạt phái đệ tử đều đem sự chú ý trên người một nam một nữ kia, trong lòng có đủ các loại tâm tư. Chẳng qua Vương Lâm lại chú ý tới một cái hiện tượng kỳ quái, những người này trong lúc nó vẫn từ trên con mắt tựa hồ đối một người trung niên nam tử đứng ở mặt sau cùng lộ ra một tia như ẩn như hiện kính ý. Ánh mắt thân liếc mắt một cái, Rồi sau đó Vương Lâm thu hồi ánh mắt, cúi đầu không nói gì. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website odiuchuyen.org. Quyển 1: Tiếu niên bình cường. Chương 41: Mộ công Các đệ tử của Huyền Đạo tông cũng đang thăm dò đối phương, đặc biệt là những đệ tử áo đen thuộc tầng thứ 6 của Ngưng Khí chính là mục tiêu họ chú ý nhất, ngoài ra Vương Trác với bề ngoài không bình thường có tu vi tầng thứ 5 cũng được bọn đệ tử của Huyền Đạo tông để mắt tới. Còn Vương Lâm chỉ là đệ tử thuộc tầng thứ 3 không được bọn họ coi ra gì. Ngoài Liễu Mi từng có chút để ý, những người còn lại không ai để mắt tới hắn. Khi trưởng lão của hai phái nói chuyện cũng chính là lúc họ âm thầm quan sát đệ tử của đối phương, ba vị trưởng lão của huyện đảo Tôn càng nhìn càng như mở cờ trong bụng thầm nơ, gơ y, nếu như đệ tử phái Hằng Sơn chỉ có như vậy thì lần này họ thắng chắc rồi. Nhưng bọn họ đã qua lại với phái Hằng Nhạc bao năm qua, họ hiểu rất rõ đối ủ đến những lúc quan trọng mới xuất cao thủ ra tỷ thí. Ví như trong số đệ tử ở đi tuy rất nhiều người thuộc tầng thứ sáu ngư khí nhưng những người lần trước tỷ võ không thấy một ai cả. Những người đó mới chính là mối quan tâm của bọn họ. Trưởng môn Hoàng Long Trân Nhân đưa mắt nhìn xung quanh đặc biệt chú ý tới một nam một nữ đơn nhất Thủy Linh Căn trong lòng ngao ngán, 500 năm phái hàng nhạt đã suy tàn đến mức như vậy, không người kế tục. ngay cả Huyền Đạo tông 500 năm trước chỉ là một môn phái nhỏ đến bây giờ cũng không sánh bằng, liên tiếp thua cuộc, vốn nghĩ lần này nhất định sẽ chiến thắng nhưng nào ngờ lại xuất hiện hai đệ tử đơn linh căn hiếm thấy trong giới tu chân, hắn có chút lo lắng cho đợt tỷ võ lần này. Chẳng lẽ thật sự phải cử đệ tử Hạch Tâm Áo Tín xuất trận? Nhưng họ đã ngồi lên lưng cọp rồi đột nhiên, ánh mắt của Hoàng Long chân nhiên chú ý tới một đệ tử đứng sau cùng, sắc mặt thay đổi hẳn lên, ông ta hạ huyết tâm. Đành vậy, đối phương có những đệ tử như vậy, xem ra bộ phải cử hạ tâm suốt chẳng rồi. Nghĩ tới đó thần sắc ông ta trở về trạng thái bình thường, cười nói: "Ông Dương bảo phó các đệ tử đường xa vất vả, Hãy để họ nghỉ ngơi chút đã, mấy ông lão như chúng ta gặp mặt chút đã, mời tới đại điện. Vừa nói vừa sơ tay mời đối phương. Ba vị trưởng lão của Huyền Đạo tông mỉm cười gật đầu rồi đi theo ông ta vào đại điện. Các vị trưởng lão của phái Hàng Nhạc cũng đi cùng vào, đi sau cùng là đạo hư sư thúc, ông ta nhìn đệ tử của hai phái nói: Vương Trác người phụ trách việc tiếp đãi những đệ tử của Huyền Đạo tông, nếu như có chuyện gì ta sẽ hỏi tội ngươi. Vương Trác đã sớm có chuẩn bị từ trước, cung kính nói: "Xin sư phụ yên tâm, các vị sư huynh sư tỷ Huyền Đạo tông để xem hết lòng tiếp đãi các vị." lão vương sư khúc cười và nói với đệ tử Huyền Đạo tông: "Các vị có yêu cầu gì cứ nói rõ với Vương Trác." Lão phu sảng rồi không thể tránh được với các ngươi được, các ngươi cố gắng sao lưu với nhau nhiều hơn, tu chân giới sau này là thiên hạ của các ngươi đó." Nói xong ông ta cười tổng rồi đi vào đại điện. Khi các vị trưởng lão vừa đi khỏi, đệ tử hai phái thấy nhẹ nhõm hẳn, mấy đệ tử nữ của phái Hàng Nhạc vội đến bên cười nói với vị nam tử thủy linh căn, ánh mắt lộ rõ sự ngưỡng mộ. Nhiều đệ tử của Huyền Đạo tông cũng tới thảo luận kinh nghiệm với những đệ tử tầng thứ 6 băng chí của Hằng Nhạc. Một số khác cũng đi giao lưu, còn một số ít thì ngồi xuống đất tán tháng không ngừng. Vương Lâm đưa mắt nhìn quanh, không muốn tham gia đành tìm một góc ngồi đó nhìn trời xanh mây trắng trong lòng cảm thấy thư thái. Rất nhiều đệ tử phái Hằng Nhạc cũng giống Vương Lâm không thích ồn ào. Nữ tử họ Chu cũng là một trong số đó, cô ta nhìn thấy Vương Lâm ngồi đó thì bước tới bên cạnh. Vương sư để chúc mừng đệ đã đạt được ngưng khí tầng thứ 3 trong số các đệ tử ở đây không có ai chăm chỉ tập luyện như đệ. Nữ tử họ Chu cười, không ngần ngại ngồi xuống cạnh Vương Lâm. Vương Lâm cười khẽ, lắc đầu nói: "Tỷ quá khen, để thấy mọi người ở đây đều rất chuyên tâm tu luyện mà." Nữ tử họ chu nhìn lên đám mây trắng đang bay trên trời thở dài nói Vương sư đệ không cần phải khiêm nhường như vậy 4 năm bế quan ở sau núi Dường như tất cả mọi người đều ra ngoài Nhưng rất ít khi ta thấy đệ tu luyện là việc chán ngắt Nói thực lòng ta rất khâm phục Để đạt được tầng thứ 3 trong vòng 4 năm Điều này cần sự nỗ lực rất lớn Vương lâm sờ nắm cái mũi của mình cười nói Chu sư tỷ, không phải tỷ cũng đắc luyện tới tầng thứ 3 như tôi sao?" Nữ tử họ Chu than nhẹ, "Ta đắc luyện tới tầng thứ 3 từ 3 năm trước, nhưng cho đến bây giờ những người khác đều đã vượt qua ta rồi, không lẽ ta vẫn chưa thoát khỏi phàm trần sao?" Vương Lâm trầm tư hồi lâu, "Đại đạo vô tình, Chu sư tỷ nếu muốn tiến bộ cần phải cắt đứt với thế tục." Nữ tử họ Chu quay đầu lại, ánh mắt đẹp mê hồn nhìn Vương Lâm nói: "Vương sư đệ, ta thấy tầng thứ 3 của đệ tốt lắm rồi, không lâu nữa đệ cũng sẽ vượt ta mà thôi." Vương Lâm nhìn khuôn mặt khiến cho người khác phải ngây ngất, lắc đầu nói: "Trong thời gian ngắn chắc chắn đệ sẽ không thể đạt được những tiến bộ lớn, phàm trần ư?" "Đâu có thể nói dứt làm dứt, đệ không làm được." Nữ tử họ Chu ngần ngại hỏi: "Vương sư để ta hỏi ngươi, ngươi không giúp được phàm trần là vì cái gì vậy?" Vương Lâm lắc đầu không trả lời, trong đầu hiện lên hình ảnh cha mẹ già ở nhà, hắn không thể nào quên được tấm an dưỡng dục của cha mẹ, sao vậy mà không thể giúp được phàm trần? Nữ tử họ Chu thấy Vương Lâm không trả lời, thở dài nói: Cái mà ta không giúp được chính là tình thân, tu tiên thật quá khắc nghiệt, hoặc cũng có thể ta không hợp với việc này." Vương Lâm Định nói, nhưng quay đầu lại thấy đằng xa Vương Trác nhìn hắn và nữ tử họ Chu với ánh mắt không mấy thân thiện. Tiếng Vương Trác vọng lại: "Các vị sư huynh, sư tỷ của Huyền Đạo Tông, vừa rồi nói tới việc cho con chết nhìn chân của các vị ăn trong mấy ngày ở Hằng Nhạc việc cho nó ăn hãy để chúng tôi lo. Tôi có một sư để việc tu luyện đối với hắn chỉ là lãng phí thời gian, việc săn dã thú cho viết ăn rất phù hợp với hắn. Vương Trác sư huynh việc này không ổn cho lắm, bắt dã thú cho con giết này ăn là việc rất nguy hiểm đó. Nam tử đơn nhất thủy linh căn của Huyền Đảo tông nói. Không sao đâu, Liễu sư huynh Người tu tiên chẳng lẽ thấy nguy hiểm lại lùi bước hay sao? Các vị đến là khách quý ở đây những việc vặt này cứ để chúng tôi lo." Vương Trác Ôn Tồn nói. Tiên Nghị. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huệ Thông Tử. Truyện được chia sẻ tại website odichuenviet.org. Quyền 1. Thiếu Liên bình thường. Chương 42. Mưu công hộ địch. Đúng là như vậy đó, các vị đạo hữu Huyền đạo tông, việc này cứ để chúng tôi lo. Có đệ tử trong phái tán thành ý kiến của Vương Trác, những người trong phái Huyền đạo tông có chút e ngại, nam tử họ Liễu Đình lấy cớ trưởng lão từ chối, nhưng đúng lúc đó vì trung niên đứng cuối hàng phò khan một tiếng, tiến nam tử họ Liễu giật mình, gật đầu nói: Nếu đã như vậy thì đành tiễn ắc vị sư huynh hằng nhạc rồi." Vương Trác tốt miệng cười, ngoảnh đầu về phía Vương Lâm, nói to: "Vương Lâm sư đệ, việc cho giết ăn dao cho đệ đó, đệ phải hết sức cần đến nó." Nghe Vương Trác nói vậy, tất cả đệ tử Huyền Đạo tông đều đánh mắt về phía Vương Lâm, mỗi người một vẻ, đến bây giờ bọn họ vẫn không hiểu, nhất định là Vương Lâm đã đắc tội với Vương Trác rồi. Lúc đó trong số đệ tử phái Hằng Nhạc có người lên tiếng: "Tôi đoán ngay mà người Mã Vương chắc muốn nói tới còn ai nữa ngoài Vương Lâm Sư để chứ. Việc này đúng là rất phù hợp với hắn, với tố chất của hắn, tu luyện chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, ra sân tỷ võ giao lưu là điều không thể." Có người bên cạnh nói xen vào: Việc tạp dịch này ngoài loại phí vật như hắn ra thì không ai có thể làm được. Vương Lâm sư đệ người phải làm cho tốt đấy nhé, đừng làm mất mặt phái Hằng Nhạc chúng ta." Những tiếng cười vang lên, đệ tử phái Huyền Đạo tông hiểu rằng Vương Lâm đã đắc tội với Vương Trác, hơn nữa còn vì thiên tư không tốt nên trở thành đối tượng để mọi người châm ngọc. Những việc như vậy ở bất kỳ môn phái nào cũng có. không có gì nghiêm trọng cả, trong con mắt những đệ tử Huyền Đạo Tôn, Vương Lâm nhanh chóng biến thành đồ bỏ đi. Nữ tử họ Chu ngồi cạnh đó chau mày nhìn Vương Trác với con mắt khinh bỉ, nói nhỏ với Vương Lâm. "Vương Lâm sư đệ, nếu như ta không tới đây, hắn sẽ không đả kích ngươi." Ta Vương Lâm lắc đầu, Vương Lâm châm chọc hắn không chỉ có hôm nay mà trước đây đắc như vậy rồi, từ khi mới gặp nhau Vương Trác đắc luôn châm chọc, đã kích tất cả các đệ tử vì nghe những lời tuyên truyền không hay về hắn như để vào được môn phái hắn phải làm những việc thấp hèn, lỉnh mợ mà không coi hắn ra gì. Điều quan trọng là hắn mới chỉ đạt tới tầng thứ 3 ngưng khí, mức độ thấp nhất trong số những đệ tử đó. sức mạnh quyết định tất cả, Vương Lâm nhìn con giết cơ, hơn co, môi chiếc dưới đất không lộ vẻ sợ hãi. Không lâu sau, Vương chắc sai mấy đệ tử đưa những người của Huyền Đạo tông về phòng nghỉ. Nam tử họ Liễu của Huyền Đạo tông trước khi đi còn nhìn Vương Lâm, ăn cần nói Cậu là Vương Lâm sư đệ à, con giết này của Huyền Đạo tông chúng tôi chưa được thuần dưỡng khi cậu cho nó ăn cần cẩn thận đó, đừng đến gần nó nếu không nó sẽ làm cậu bị thương đó. Vương Trác lạnh lùng nhìn Vương Lâm, không thèm đến xiển xì đến hắn, một lúc sau tất cả những người đứng ngoài đại điện dắt về nơi ăn nghỉ hết. Nữ tử họ Chu trong mày nói với Vương Lâm mấy câu rồi cũng xa về. Nhìn canh sân vắng tanh, Vương Lâm đứng dậy, nhìn con giết rồi bỏ đi tới khoảng cách hơn 10 mét hắn đứng lại. Cẩn thận thăm dò con linh thú này. Nhìn gần thì con giết nhìn chân này là con quái vật, xuất toàn cơ thể được hình thành từ nhiều đốt nhỏ, trên mỗi đốt nhỏ mọc ra hai cái chân đen sì, chúng sắc bén như những con dao. Đặc biệt là phần đầu của con thú, nó có hai cái răng như hai gọng kìm sắt to, khiến cho người ta nhìn thấy ai cũng phải sợ. Ngoài ra, điểm khiến cho người ta càng chú ý là hai cái sâu trên đầu như hai con rắn dài độc đầy không ngừng. Dường như nó biết Vương Lâm đang nhìn nó nên nó mở to hai mắt, ánh mắt lại lùng nhìn Vương Lâm, một luồng hàn khí nhanh chóng phun ra. Vương Lâm thấy thân mình lạnh toát. Nhưng tiếp đó linh khí trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển, nhanh chóng hóa giải hàn khí phát ra từ con thú. Ánh mắt con thú lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chừng chừng Vương Lâm bèn nhắm mắt lại không thèm để ý tới hắn nữa. Vương Lâm tỏ vẻ thích trí, tự nhủ con thú này không hổ danh là linh thú, có thể biểu lộ tình cảm như như người. Hắn trầm ngâm bước nhanh ra khỏi chỗ đó, đi bộ một vòng quanh núi, dễ dàng bắt được mấy con thú nhỏ đem về. Trên đường về gặp mấy đệ tử của Huyền Đạo tông, đi cùng với họ là mấy vị sư huynh trong cùng môn phái, đang giới thiệu về những điều hay của môn phái, những vị sư huynh này nhìn thấy Vương Lâm cầm mấy con thú nhỏ trên tay thì cười phá lên, khiến cho những đệ tử của Huyền Đạo tông phải cũng phải chú ý. Trong đó một đệ tử nữ của phái Huyền Đạo Tông trông rất xinh tươi, mỉm cười nói: "Vị sư đệ này những con thú nhỏ ngươi bắt được không đủ để con giết chán miệng đâu, tốt hơn hết là ngươi bắt những con rắn to đó là món mà con giết thích nhất." Âu Dương sư muội, tên ngốc này tưởng ngày như một tên tâm điệp. Sư muội đừng bận tâm, các vì không biết năm xưa hắn không đủ tư cách để tu tiên, mấy đề thi hắn đều trượt hết. Hắn xin xỏ mãi sư bá đành nhận hắn làm ký danh đệ tử. Một người vội vàng nói xem vào. Người nói Vương Lâm nhìn rất quen, đó chính là Tôn Hạo kẻ đã cùng với Vương Trác Trầm biếm hắn lúc ở sau núi. ý xanh đệ tử, nhưng ta nhìn hắn mặc áo đỏ, hắn cũng là đệ tử của phái Hàng Nhạc chứ. Có người trong Huyền Đạo tông không hiểu hỏi lại. Tôi còn chưa nói hết mà, tên ký vật này không biết đã dùng cách gì mà khiến cho một vị sư thúc để ý, không lâu sau bác nhận hắn làm đệ tử chính thức. Nhưng có điều với thiên tư như hắn, ngoài việc để người khác đem hắn ra làm trò cười thì cả đời này chắc cũng không tiến bộ được." Tôn Hạo cười lớn. Vương Lâm thản nhiên nhìn những người đó, cũng không thèm nói gì, bước nhanh khỏi đó, một lúc sau đã tới chỗ con sếp, hắn ném những con thú nhỏ vào bên cạnh con sếp. Hai con thú nhỏ nhìn thấy con sếp thì run lẩy bẩy nằm rạp xuống đất. Con giết mở to mắt, không thèm để ý mở miệng khạc ra một luồng khí đen, luồng khí đen va vào hai con thú nhỏ lập tức phát ra âm thanh. Trong nháy mắt, hai con thú biến thành một vũng máu, con giết hít một hơi hết sạch. Vương Lâm lùi lại mấy bước, ánh mắt nhiếp nháy, xem ra loại vết này có chứa độc tố, loại độc tố này là vũ khí tấn công lợi hại nhất của chúng. Khi còn nhỏ hắn đã từng đọc qua sách vở độc tố của sếp có quan hệ mật thiết với thể tích lớn nhỏ của chúng. Nói một cách đơn giản thì đầu mà càng lớn thì độc tố càng mạnh. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ căn. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. O.D.O. Chuyện chấm O.S.G. Quyển 1. Thiếu niên bình thường. Chương 43. Bạn cũ, con dếp này dài chừng trăm mét, độc tố của nó sợ là đã đạt đến mức kinh khủng. Đối với loài dếp này vương lâm cũng không xa lạ gì. Những đứa nhỏ trong sơn thôn thường lật những tảng đá to lên rồi bắt những con dếp nhỏ để chơi đùa, hoặc chuyên bắt về cho ra cầm ăn. Đôi khi không cẩn thận bị dếp cắn, làm chỗ đó sưng đỏ lên. Nhưng chỉ cần dùng ít nước sửa qua. Nhiều lắm chỉ phải nằm nhà vài bữa là sẽ ổn cả, cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí có sai đoạn hắn chuyên đi bắt síp độc. Thầy lang trong thôn nói rằng những loài rít độc này nếu biết cách sử dụng thì có thể chữa được một số bệnh nữa. Phu thân của hắn năm đó túng thiếu, không có tiền mua gỗ để sửa nhà, từng tự mình lên núi chặt gỗ. Nhưng do trên núi hàn khí rất nặng, Phù thân hắn trong lúc không cẩn thận đã bị phong hàn nhập thể, suýt nữa mất đi cả tính mạng. Khi ấy thầy lang đưa ra một đơn thuốc trong đó cần có một loại síp độc. Sau đó, tuy bệnh tình đã tốt lên nhiều nhưng bệnh căn vẫn không thể khỏi hẳn, mỗi khi thời tiết chuyển mưa lạnh thì toàn thân đau nhức khó chịu. Thầy lang bảo nếu có síp độc có thể giúp phù thân hắn giảm bớt bệnh tình. Sau đó, Vương Lâm đã bắt về không ít sếp độc cho phù thân mình chữa bệnh. Cho đến hôm nay, ký ức của Vương Lâm về chuyện cũ năm đó vẫn còn y nhớ trong lòng. Nhìn con diệp xài đến cả trăm mét này, Vương Lâm xoa xoa cằm thầm nghĩ, độc của con diệp nhỏ đã có thể chữa bệnh thì con diệp hồng lổ này tất nhiên sẽ có hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Biết đâu nó còn có thể chữa khỏi hẳn bệnh căn cho phù thân mình. Nhưng con dép này thực sự quá lớn, so với nó, Vương Lâm quả thật quá nhỏ bé Hắn còn lo rằng mình không những không thể lấy được chất độc của nó lại còn bị nó làm do trọng thương nữa Bỗng nhiên Vương Lâm nhớ đến quê mình có một phương thuốc cổ truyền, hình như là được các thế hệ tiện bối truyền xuống Đó là dùng một ít thảo dựa tao lên thành viên cho con dép ăn, nó sẽ phun ra độ tố ý đến đây, hắn nhìn chằm chằm con giết tổng lồ này đầy vẻ thèm thuồng. Lập tức chạy ngay về đan phòng. Trong môn phái, nếu có chỗ nào có nhiều dược liệu nhất thì đầu tiên phải kể đến đan phòng. Hắn và Vương Hạo cũng đã không gặp nhau 4 năm rồi, nhân tiện mượn cớ này đến xem hắn bây giờ ra sao. Lúc này sắc trời đã muộn. Vương Lâm đi đến đan phòng đúng lúc thấy Vương Hạo đang cẩn thận từ cửa hông đi ra. Hắn cũng đã nhìn thấy Vương Lâm, vội đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, thở dài một cái rồi vẫy Vương Lâm ra ngoài trước. Vương Lâm ngẩn ra, thần thức đảo qua liền phát hiện trong phòng Tam sư huynh đang dực trăm chú, không ngừng đem các loại dược vật cho vào lò luyện đan, vẻ mặt rất nghiêm mục. đi ra không xa, Vương Hạo cũng gión xén bước đến, nhìn Vương Lâm không nói gì, lôi ngay hắn chạy đi như điên. Khi đã cách rất xa mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Lâm nghe bảo ngươi từ 4 năm trước đã bắt đầu tu luyện, hiện tại đã đạt đến tầng thứ mấy của ngưng khí kỳ? Vương Hạo thở hổn hển, ánh mắt vẫn sợ hãi nhìn về phía đan phòng, vồn vã hỏi với vẻ mặt đầy kỳ vọng. Tầng thứ ba ngưng khí kỳ ạc, thần thức của vương lâm đảo qua, vương hảo ở trước mặt như vật thể trong suốt. Chỉ nhìn thoáng qua vương lâm trong lòng đã thất kinh. Vương hảo đã đạt đến tầng thứ nhất ngưng khí kỳ nhưng trong cơ thể hắn lại rất kỳ quái. Tất cả linh khí cũng không phải lưu chuyển một cách bình thường mà lưu động theo một phương thức sức dụng dịp. Với phương thức lưu động này, cứ mỗi vòng tuần hoàn linh khí sẽ bị lục phủ ngũ tâm hấp thu một phần, dung nhập vào trong đó. Dựa theo trạng thái này, chỉ sợ một thời gian ngắn, vương hảo sẽ khí tán thân vong. Vương Hạo chua xót cười nói: "Ngươi đã nhìn ra." Vương Lâm gật đầu trầm giọng nói: "Vương Hạo, nói cho ta biết suốt cuộc là vì sao lại như thế?" Vương Hạo nắm chặt quyền đẩu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Năm đó chúng ta đi giao dịch hội, không đổi được táo hóa đan làm ta vẫn canh cánh trong lòng. Sau đó trong lúc vô ý, chủ nhân không, Lữ Vân Kiệt đã cho ta một viên táo hóa đan đổi lại ta làm dược đồng cho hắn. Lúc ấy ta rất kinh kỳ. Liền sau đó, Lữ Vân Kiệt lại đem cho ta một quyển công pháp" bảo là còn tốt hơn so với công pháp của bản môn. Ta cũng không suy nghĩ nhiều, liền bắt đầu tu luyện. Vương Lâm thở dài hỏi: "Công pháp ấy đâu? Đưa ta xem." Vương Hạo đem ra một quyển sách ném cho Vương Lâm, lại nói tiếp: "Nhưng ta tu luyện được 2 năm, thân thể ngày càng kém, trong cơ thể cũng luyện ra linh khí nhưng ta lại không thể sử dụng được." Sau đó ta âm thầm hồi lộ mấy tên đệ tử Tàng Kinh Các, nhờ chúng đem ta đi tra cứu, tư liệu biết được rằng công pháp mà Lữ Vân Kiệt đem cho ta tên là Hô Hỏa Khai Đình Đại Pháp. Vương Lâm lập xem một chút công pháp này, càng xem càng kinh hãi. Trên công pháp này miêu tả so với Ngưng Khí Tam Thiên đúng là hoàn toàn bất đồng trái ngược hẳn nhau. Công pháp này không chỉ dùng linh khí để cải tạo thân thể mà còn đem tất cả linh khí nhập thể, hình thành một linh khí lốc xoáy. Linh khí lốc xoáy này theo sự tích lũy linh khí trong cơ thể dần dần khuếch tán ra, đến lúc nào đó sẽ cắn nuốt thiên địa linh khí từ bên ngoài hướng vào trong cải tạo thân thể, cũng đạt được hiệu quả như ngưng khí kỵ. Nói một cách đơn giản, ngưng khí tam thiên là công pháp tu luyện ôn hòa. từ trong ra ngoài, chậm rãi tấn cấp. Còn công pháp này thì vô cùng bá đạo. Nếu may mắn thì có thể hình thành được lúc xoáy cắn nuốt được thiên địa linh khí trước khi tinh khí của cơ thể tán đi hết. Nhưng nếu trước khi lúc xoáy có thể cắn nuốt được thiên địa linh khí mà tinh khí của cơ thể đã tán hết thì chắc chắn đưa đến tử vong. Bộ công pháp này trong tàng kinh các có nói rằng là công pháp của lỗ gốc 500 năm trước. Trong 10 người tu luyện công pháp này thì chỉ có 1-2 người may mắn thoát chết. Vương Hạo Nghiễn răng nghiến lợi hung hắng nói: "Lữ Vân Kiệt cho ngươi tu luyện công pháp này là có ý gì?" Vương Lâm ánh mắt chợt đồng, đã nhìn ra được điểm mấu chốt của vấn đề. Trong mắt Vương Hạo Hàn mang chợt lóe, âm trầm nói: Hắn muốn đem ta làm dược nô. Dựa theo những ghi chép tỉ mỉ về công pháp trong Tàng Kinh Các thì kẻ tu luyện Lô Hỏa khai bình đại pháp, ngay trước khi tinh khí tán hết tử vong, nếu bị vận dụng một số thủ đoạn có thể luyện chí ra một quả nhân thọ đan. Phục sủng đan dược này có thể gia tăng tuổi thọ thêm 3 năm. Vương Lâm hít vào một hơi lãnh khí, thầm nhủ tên Tam sư Nguyên Lữ Vân Kiệt này cũng quá áp độc đi. Việc này ta cũng không dám đi tìm các vị bổn môn trưởng lão hoặc trưởng môn nhân để trình bày. Dù sao ta đắc là đồng tử của Lữ Vân Kiệt, theo quy củ sinh tử cũng đã không thuộc về chính mình nữa, hoàn toàn nằm trong tay hắn. Nếu trước đây ta sớm biết như thế đã không đáp ứng trở thành dược đồng của hắn, hiện tại hối hận cũng đã muộn. Một năm trước, Lữ Vân Việt biết ta đã phát hiện ra chỗ bí mật của tông pháp này nên đem phụ mẫu ta để ép buộc ra. Hiện tại ta đã thân bất do kỷ, mỗi ngày đều phải ăn vào rất nhiều linh đan, linh khí trong cơ thể cũng ngày một tăng lên. Theo tiến độ này, ta chắc chỉ còn sống được khoảng thời gian 1 năm nữa mà thôi. Vương Hạo chua xót, khó khăn lắm mới nói ra được những điều này. Tiên nghịch. Tạp Sà. Nhí canh. Thực hiện. Tuyết công từ. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 1. Kiếu niên bình thường. Chương 44. Lý Sơn. Vương Lâm hơi trầm mặt hỏi: "Để đắc có sự đỉnh gì chứ? Có cần ta giúp đỡ không?" Vương Hạo thở dài nói: "Hừ, mới ở tầng thứ 3 ngưng khí kỳ, không thúc được đệ đâu. Lữ Vân Kiệt đã đến tầng thứ 6 ngưng khí kỳ rồi, lại có sở trường luyện đan, rất được trưởng môn yêu thích. Để đắc không còn hy vọng nữa." Vương Lâm Hai hàng nhạc mấy năm nay, đệ và Hưng là anh em tốt, Hưng là anh của đệ, đệ xin Hưng một việc, sau này nếu tu vi của Hưng lên cao, thì giết Lữ Vân Kiệt, báo thù cho đệ. Nói xong, Vương Hạo nắm chặt lấy bàn tay. Vương Lâm nhìn hắn, mạnh mẽ gật đầu. Vương Hạo cười thầm một tiếng, nói: "Thiết Trù huynh, Hưng tìm đệ có chuyện gì vậy?" Nhân lúc bây giờ để vẫn còn sống, hơn có yêu cầu gì thì cứ nói ra, Cực Linh đan chỗ để còn nhiều mà, huynh muốn lấy sao? Vương Lâm nhìn hắn một cái thật sâu, đem phương pháp luyện trí Linh đan chôn ở trong lòng, lắc đầu. Hắn cố tình muốn giúp Vương Hạo, nhưng đối phương là Tam sư Huyền tầng thứ 6 ngưng khí kỳ, hắn biết thực lực của mình thực sự cũng không có nắm chắc. thì thần thức của hắn có chút khác thường, thuật tấn lực lại được luyện tập trong mông cảnh hơn 20 năm, nhưng hắn chưa từng cùng một người đồng đạo nào tỷ thí. Đối với sức mạnh của mình, Vương Lâm không dám khẳng định mờ mẫm. Vương Hạo thấy Vương Lâm không nói lời nào, cay đắng mà vỗ vỗ lên quần áo, nói: "Tiết Trụ huynh, mình có bản lĩnh hơn so với đẹp, nhớ lại năm đó chúng ta kịp tra ở dưới chân núi, đôi khi cảm thấy giống như một chút một thời gian quả là trôi qua rất nhanh than thở một tiếng, vẻ mặt của Vương Hạo sa sút mà quay người rời đi. Hình bóng từ từ biến mất trong mắt của Vương Lâm. Cá lớn nuốt cá bé, tất cả đều dựa vào thực lực. Đây chính là tu chân giới sao vương lâm trong khoảnh khắc này trong lòng đã hiểu ngư ngơ ngẩn tại chỗ mà nhìn lên trời Lúc này vương lâm tiến vào một cảnh giới gọi là ngộ đạo Gọi là ngộ đạo cũng không phải là loại lính ngộ trong chút lát tu vi lập tức tăng mạnh trực tiếp phi thăng Mà là một loại cảm giác giống như nước sối lên đầu Loại cảm xúc này có thể gây ra những lĩnh hội khác nhau đối với tu luyện giả, không phải ngâm giao tu vi, cũng không phải thần thức, mà là một loại lĩnh ngộ đối với uy luật của đất trời. Vương Lâm hiểu được, sự khắc nghiệt của tu chân giới là một loại lĩnh hội giữa vật và trời. Nếu muốn tu tiên cơ bản nhất đầu tiên là phải có cắn tâm tính của người tu tiên. mạnh được yếu, thua thực sự là tâm tính nhất định phải có của người tu tiên sao?" Miệm Vương Lâm lẩm bẩm nói, thở ra một hơi dài và sâu. Cơ thể hắn khẽ đồng, đang biết mất ngay tại chỗ. Đang muốn trở lại nhà chế thuốc, đột nhiên sắc mặt Vương Lâm có chút cổ quái, từ xa nhìn thấy phòng khách của đệ tử Huyền Đạo tông, hơi trầm ngâm đi về phía đó. chưa đi đến, đã nghe thấy ở bên trong truyền ra giọng nói khoa trương của một người. Ta nói cho các vị sư huynh của phái Hàng Nhạc biết, cây phi kiếm này là tiểu đệ của ta, nó rất khó lường, là một trong những tuyệt thế chân bảo của Huyền Đạo tông chúng ta, gọi là kiếm tử ngõ kim tiễn. Các ngươi có thể lại đây mà nghe, lần này ta rất vất vả mới chồm ra được. Các ngươi tí nữa ai muốn đi ra ngoài, phải phát lời thề độc, sau 3 ngày hồi giao lưu mới được lấy ra, bằng không ta cũng sẽ không bán. Thật hay giả vậy, bảo bối này có phải thần kỳ như lời ngươi nói hay không? Lập tức có người không tin. Lý Sơn ta chưa bao giờ gặp ai, nếu các ngươi không tin thì quên đi. Phi kiếm này ta để ở nơi nào cũng có thể bán được. Vương Lâm vừa rồi phát hiện ở đây có chút khác thường, rất đông người tụ tập lại cũng có đệ tử của hai phái. Lúc này hắn đi vào nhìn qua, thấy một người hơn 20 tuổi, mặt chữ điền lông mày sẫm, chính khí đúng là của đệ tử Huyền tông đạo. Trong tay đang cầm một thanh tiểu kiếm lấp lóe màu xanh da trời và một miếng đồng hợp thành đang đứng ở chính giữa, Hoa Trương nói: "Bốn phiệp Đệ tử Huyền Bảo Tông đều lộ vẻ cổ quái. Trong đó có một người nhìn ra được, vội vo một tiếng nói: "Lý Sơn sư đệ nói không sai, kiếm tử ngọ kim tiễn chính là một trong những vật chân bảo nhất của Huyền Bảo Tông. Nhưng ta không thể không nói cây kiếm Lý Sơn sư đệ cầm trên tay là đồ giả, nhưng có thể vẫn có một vài tác dụng." Vài đệ tử phái Hằng Nhạc ồn ào thảo luận qua lại với nhau, cuối cùng một người đàn ông tầm năm ngưng khí kỳ đi ra. Vương Lâm còn nhớ người này họ Triệu, đệ tử họ Triệu và Lý Sơn trao đổi với nhau rất lâu, cũng không biết nói cái gì, nhưng cuối cùng thì hai người đều hăm hở mua bán xong. Cay kiếm này chẳng qua chỉ là cây sắt thường, bỏ vào một ít linh kim mà thôi. Vậy mà lại đem đến bán. Uyển Đảo Tôn cũng thích cái này mà thôi. Trong đám đệ tử cũng có người biết phân biệt, lạnh lùng cười. Vị sư huynh này nói vậy là không đúng rồi. Vừa rồi sư đệ của ta cũng đã nói rõ, đây chỉ là đồ phỏng, nhưng phái hàng nhạt các ngươi không phải là cũng có người mua sao? Loại đồ thiết này mua về làm đồ sưu tầm là tốt nhất rồi. Lý Sơn lập tức phản bác nói Lý sư huynh, huynh nói sai rồi, ta mua cây kiếm vỡ này không phải để sưu tầm mà cho cha ta ở nhà. Nếu nhà ta mổ heo, dùng cây kiếm này thì rất tốt." Đệ tử họ Triệu phái Hằng Sơn vừa mua cây phi kiếm, mặt không đổi sắc, lớn tiếng cười nói. Lý Sơn cũng không tức giận cười hì hì nói: "Dù sao ngươi cũng mua rồi, còn làm gì thì ta mặc kệ." Được rồi, ta đây còn có một bảo bối có tên là Phích Lịch Đạn Đen đúa và khôi hám đến tận trời xanh. Cái này dùng để chơi đùa thì đúng là một bảo bối thật sự, ta lần này tuyệt đối không lừa các ngươi, có thể thử nghiệm ngay tại chỗ. Nói xong, hắn lấy ra một quả cầu đen thui, quay sang bức tường bên cạnh ném ra. Chỉ nghe một tiếng ầm Trên tường đã xuất hiện một vết nứt hình mạng nhện, bốn phía đen kịt, thậm chí còn có một mùi tanh tưởi bốc ra. Thế nào, đây là kích lực đạn đen đúa và hôi hám đến tận trời. Đây là bí truyền ám khí của Lý Sơn ta, uy lực mặc dù không lớn, nhưng vật này nếu dùng để chơi đùa ném lên người, vết màu đen hôi hám này cho dù là ta cũng không có cách nào rửa sạch được. Đặc biệt là mùi hôi này Là ta vắt và sưu tầm hơn 10 loại chất lỏng trong cơ thể của dị thú mà chế tạo ra, tuyệt đối là vũ khí sắc bén đối với người ác tâm." Lý Sơn mặt hơi cười, đắc ý giải thích nói. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, trợn mắt há mồm, vài nữ đệ tử vừa che mũi vừa lui ra phía sau vài bước. Vương Lâm cũng cảm thấy ngạc nhiên, thần thức đảo qua, đột nhiên sắc mặt có chút cổ quái. Các vị đệ tử của Huyền Đàm Đạo cả đám cảm thấy xấu hổ, nhưng tên Lý Sơn này ở Huyền Đạo Tông gần đây có tiếng là hay chế tạo đủ loại vật kiếm cốt và cổ quái. Rất ít người dám trêu chọc hắn, dù sao cũng chẳng ai muốn hưởng một viên đạn hối của hắn. Khí lực đạn đen dúa và khôi hám đến tận trời này ở trong Huyền Đạo Tông, âm tiếng cực cao. Dường như có thể theo kịp số chân bảo quý hiếm của các vị tổ sư để lại. Thế nào, lần này ta hạ xuống giá gốc, nhưng vẫn là câu nói lúc nãy các ngươi ngàn vạn lần không được sử dụng trong 3 ngày thi đấu, nếu không thì ta cũng không bán cho các ngươi. Lý Sơn vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng lại thầm cười. Các ngươi là một đám ngốc, ta càng nói như vậy, các ngươi lại càng sử dụng Í vậy, đến lúc đó thì có trò hay để xem rồi, các trưởng lão sau khi trở về chắc chắn sẽ khen ngợi ta, nói không chừng còn có thể tặng cho ta vài món pháp bảo ấy chứ. Nghĩ đến đây, mắt hắn bắn ra kinh quang, bắt đầu gào to lên. Tiên nhịch. Tác giả: Nhí Tâm. Thực hiện: Huất Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: udiduyentranh.org quyển 1 Kiều Miên bình thường chương 45 đây tiền nghĩ đến đây, mắt hắn bắn ra tinh quang, bắt đầu gào to lên. Các vị sư huynh phái Hằng Nhạc, có câu châm ngôn nói là giết người không được bổ triển xuống đất, ngày hôm nay ta nói cho các ngươi, việc giết người chỉ sảng khoái đối với những tên ác nhân. Người ác tâm phải làm cho đối phương tiếng xấu để muôn đời các ngươi có thể nghĩ ra được, khi ngươi và kẻ thù đánh nhau, đột nhiên dùng tới chiêu này, cho dù ngươi đánh không lại hắn, nhưng về mặt thể diện thì tuyệt đối chiếm được ưu thế khó mà tưởng tượng được a. Hoặc khi chạy trốn, có chiêu này, tuyệt đối có thể thu được hiệu quả lớn. Đối phương cả người đen đúa và hôi thối, bốc ra mùi tanh tưởi, ngươi nếu chuyên chạy vào chỗ đông người, Hắn chẳng lẽ vẫn còn không biết xấu hổ mà chạy theo ngươi chứ? Còn nữa, nếu như gặp phải tình địch, chiêu này lại càng có hiệu quả lớn trong một ván mà quyết định thắng thua. Kha khát, ai dám đoạt phụ nữ của ngươi, ngươi dùng chiêu này bảo đảm tiểu muội muội từ nay về sau sẽ không bao giờ cùng đối phương tới lui nữa. Nàng chịu không nổi mùi thối này, Lý Sơn ngừng hết, đúng là làm rung động quả tim của rất nhiều đệ tử, nhất là cái đoạn mà hắn nói đến những công hiệu khi đối phó với tình địch, càng làm cho quả tim của không ít đệ tử rung động không ngừng. Trò chiêu này thực sự là đòn pháp thủ có thể nhìn tình địch bằng nửa con mắt. Lúc này Lý Sơn xoay chuyển ánh mắt, chú ý đến Vương Lâm ở cách đó không xa. Hắn biết được đối phương là phế vật của phái Hàng Nhạc. Loại phế vật thế này trong mắt hắn chính là một khách hàng lớn có thể khuân ra bài sản cũng cam lòng. Huyền Đạo Tông có vài tên phế vật đều bị hắn ép, bây giờ vừa nhìn thấy Vương Lâm, Lý Sơn lập tức mở cờ trong bụng tiếp tục nói. Đặc biệt là đối với những sư đệ có tu vi thấp, phít lực đạn đối với các ngươi lại càng có hiệu quả tốt nhất. Có viên đạn này trên tay, sau này ai dám ướp hiếp các ngươi nữa chứ, ai dám ăn hiếp các ngươi, các ngươi ném cho hắn một viên, Lý Sơn ta đảm bảo xung này các ngươi ở trong môn phái đi lại ngang dọc cũng không có người nào dám dây vào. Nói đến đây, Lý Sơn trong bụng cười thầm, thầm nghĩ có lỗi quá. Không người nào dám tới trêu chọc thì không có khả năng rồi, ngược lại bị người ta cho ăn đòn hiểm thì khó tránh khỏi. Sức lực đạn này thật sự lợi hại đối với các đệ tử có tu vi thấp, là lợi khí phòng thân. Ngày hôm nay ta đại hạ giá, mua hai tặng một, vừa cho vừa tặng, sau này gặp nhau trong tu chân giới, đừng quên chiếu cố ta một chút nhé. Lý Sơn nhìn thấy có rất nhiều người động tâm. vội vàng tăng quyến mãi. Bên trong những người đệ tử bị những lời nói ba hoa trích trò e của hắn làm động tâm, có một người nói: "Cây này dùng chơi có thật là hiệu quả thần kỳ như vậy không? Ngươi lấy ra vài cái để ta chọn một cái thử nghiệm, nếu thử sự lại như vậy, ta sẽ mua vài cái." Lý Sơn không nói hai lời, từ trong túi lấy ra hơn 10 canh phích lực đạn, nhẹ nhàng đặt trên mặt đất. Hình như sợ chúng nó nổ ra vậy, nói Nhất định phải nhớ ký bảo bối này, cầm lấy nhẹ nhàng thôi Khi sử dụng thì chỉ cần ném ra, nó gặp lực cảnh sẽ tự động nổ Đệ tử ở bên trong nói chuyện, Vương Lâm biết, hắn chính là Tôn Hảo Tôn Hảo đi lên cẩn thận từ trong đống phít lịch đạn lấy lên một cái Đặt ở trong lòng bàn tay quan sát kỹ lưỡng Lý Sơn vẻ mặt vẫn như thường Lý Sơn vẻ mặt vẫn như thường lòng thầm mỉa mai nghĩ, thằng nhỏ này dựa vào ngươi thì có thể nhìn ra manh khó bên trong được sao? Ngoài trừ trưởng lão tông phái, ngay cả đại sư huynh cũng nhìn không ra bí mật ở tổ nào. Tôn Hạo nhìn cả nửa ngày cũng không thấy phích lịch đạn ngày có gì khác lạ. Hắn hơi trầm ngâm, ném về bãi đất trống phía xa, phích lịch đạn vẽ ra một đường cong trên không trong nháy mắt rơi xuống đất. Lý Sơn trong lòng thầm đọc, nổ ầm một tiếng, phích lịch đạn nổ ra, bụi đen bay đầy đất bốn phía tanh tưởi. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, thần thức của hắn bao trùm chỗ này, không có người nào phát hiện trong nháy mắt vừa rồi khi phích lịch đạn rơi xuống đất, hắn cảm giác được rõ ràng trong cơ thể Lý Sơn truyền ra một tia linh khí ba độc. Khi lần đầu tiên thử nghiệm cũng là như vậy. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Kích Lịch Đạn, khẽ cười một tiếng, cũng không vạch trần mà tiếp tục nhìn. Thế nào, vị sư huynh này, Kích Lịch Đạn của ta lợi hại không? Nhưng Lý Sơn ta là một người cẩn thận, ta cũng phải nói trước, cái bảo bối này cũng không phải là lúc nào cũng nổ, ở phương diện này cần phải có một cái kỹ thuật ném. Khi các ngươi mua, các ngươi sẽ tự tự tìm ra được. Đến lúc đó nếu không nổ, nói ta lừa gạt các ngươi." Lý Sơn cười tủm tỉm nói. Tôn Hạo không nói hai lời, trực tiếp tiến lên thì thầm với Lý Sơn vài câu, cũng kéo đối phương đi đến bên cạnh, lấy ra cái gì đó không ít. Lý Sơn bối rối suy nghĩ hồi lâu, lấy ra 10 cái phích lịch đạn bán cho đối phương. Trong miệng thầm nói: "Mua 6 cái thì tặng 3 cái." Mà thôi. Nhưng ngươi là người đầu tiên mua của ta, ta tặng ngươi một cái là được rồi. Có ngươi mở đầu, lại thí nghiệm ngay tại chỗ, thít là lại có vài người đệ tử đi ra, thì tai thì thầm với Lý Sơn đổi một chút. Lý Sơn mỗi lần mua bán xong với người khác đều phải dặn dò một câu, nói là thứ này không dám vào đảm sẽ nhiều lần thành công. Nếu một lần không thành thì luyện tập một vài lần Nếu có gì cần hỏi thì lúc nào cũng có thể tìm hắn, hắn sẽ chỉ cho cách ném. Khi nói những lời này, Lý Sơn cười thầm trong lòng, thầm nghĩ các ngươi sau vài lần ném không thành công, đến chỗ này tìm ta chỉ bảo thành công một hai lần, dù sao ở phái Hằng Nhạc cũng chỉ vài ngày, đến lúc đó mặc dù các ngươi có nghi ngờ thì ta đã sớm chạy mất rồi. Nhưng mà vẫn còn một số đệ tử Với thái độ cẩn thận, vẫn không mua. Một hồi lâu sau, chỉ còn thừa lại hơn 10 cái phích lực đạn, Lý Sơn hài lòng đưa mắt nhìn những đệ tử của phái Hằng Nhạc này trong lòng thầm nghĩ: Một đám ngu, ư hử, 3 ngày sau các ngươi không dùng cũng được, tối đa là bị ta lừa một lần, chỉ khi nào dùng, đến lúc đó mới có trò hay để xem. Phích lực đạn này chính là hoàn toàn do ta thống trị. Người khác cho dù dùng dùi để khoan Cũng không thể nổ được Thật sự là con mẹ nó Rất chờ mong ba ngày sau tỉ thí Ánh mắt của hắn đảo qua Đột nhiên chú ý đến vẻ mặt hình Như đang cười của Vương Lâm Hắn lập tức ngẩn ra Trước mắt một cái tiến lên nói Sư đệ có muốn mua vài cách để chơi không Ta nói cho sư đệ biết Với tu vi bây giờ thì phích lịch nạn này rất thích hợp. Có nó trong tay, ai muốn chọc giận ngươi, ngươi lăn ra một cái. Vương Nhân nhìn Lý Sơn một cái, lộ ra vẻ châm chọc như có như không. Lý Sơn cả kinh, một cái nhìn này của đối phương lại làm hắn cảm thấy giống như bị nhìn thấu những chuyện bí mật ở tận đáy lòng. Hắn cẩn thận đánh giá Vương Lâm vài lần, đối phương rõ ràng chỉ là tầm thứ 3 ngưng khí kỳ, không có khả năng giả bộ, vì vậy mới thầm nghĩ mình bị ả ngạc. Được đổi cho ta hai cách đi, nhưng ta cũng không có bảo bối gì, chỉ có một chút linh phù trong môn phái thôi. Vương Lâm khẽ cười, gật đầu nói. Lý Sơn lần đầu tiên cảm thấy có chút so dự, lại nhìn kỹ Vương Lâm một hồi lâu. Khi chắc chắn đối phương đúng là tầng 3 ngưng khí kỳ, lúc này mới yên tâm, lấy ra ba cái phích lực đạn cười nói: "Sư đệ, sư huynh cho ngươi một cái ăn hộ, tiên phù thì tiên phù, mua hay tặng một, đây là ba cái phích lực đạn chắc chắn sẽ đem đến cho ngươi cảm giác khác thường, ha ha." Nói xong, đáy lòng hắn thầm nghĩ: "Quả thật là không tầm thường, điều này ta cũng không lừa ngươi, hừ hừ." chỉ tần trên người ngươi có phích lực đạn, mặc dù tỷ thí lần này ngươi không lên đài, sau này gặp lại cũng tìm một cơ hội cho ngươi cảm nhận một chút cái gì được gọi là không tầm thường. Chắc chắn sẽ làm cho ngươi cả đời y khắc trong lòng. Ha <cười> ha. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Huệ tông từ. Truyện được chia sẻ tại website Ô đi ô chuyện chấm o sờ g Quyển 1 Thiếu niên bình thường Chương 46 Lão quái Vương lâm cầm lấy phích lịch đạn Nhìn đối phương một cái Nói Lý Sơn sư huyên Không làm phiền huyên tiếp tục buôn bán Vương mố cáo tử Lý Sơn vội vàng gật đầu Vẻ mặt ôm hòa Nói Sư đệ Khi ngươi sử dụng phích lực đạn, nhất định phải cẩn thận một chút." Huynh vừa rồi đang nói, cách ném có vấn đề, cho nên cũng không dám cam đoan mỗi lần đều thành công. Đừng đến lúc không thành công, nói sư huynh ta lừa ngươi nhé." Nói xong, hắn lại tiếp tục quay qua những người khác mà hét lên. "Các vị sư huynh ta đây còn có vài cách bảo bối, là tính vật của hợp hoan cùng Ai có cái này thì có thể đến Hợp Hoan Tông tìm được một người đẹp để song tu. Thứ này ta phải dốc sức mới có được vào tay. Lần này cắn răng bỏ những thứ yêu thích, các sư huynh phái Hàng Nhạc cần phải nắm lấy cơ hội lần này a. Vương Lâm cười khẽ, xoay người đi về phía dược viên tử, sau một lúc thì về đến nơi ở. Thần thức của hắn đào qua Phát hiện Tôn Đại Trù không có ở đây, vì vậy Bèn quanh chân ngồi ở trong phòng mình, lấy ba cái phích lịch đạn ra cẩn thận xem xét. Sau một lúc lâu, vẻ mặt Vương Lâm lộ ra cảm giác hứng thú, phích lịch đạn này ở dưới thần thức của hắn, giống như trong suốt vậy, không có bất kỳ một cái bí mật nào đáng nói. Nói trắng ra là ở bên trong có lưu lại một đạo thần thức của Lý Sơn. Hắn có thể sửa vào điểm này mà kiểm soát việc nổ hay không? Vương Lâm trước nay cũng không biết thì ra thần thức có thể sử dụng như thế này. Sau một lúc cẩn thận mô phỏng, hắn dễ dàng đem thần thức của mình bao phủ trên kích lực đạn. Hắn vẫn chưa bóc thần thức của đối phương ra mà bao nó vào bên trong. Nếu hắn muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra được. Sử dụng thần thức ở trên phích lực đạn này gợi ý cho Vương Lâm rất nhiều. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra Thạch Châu thần bí. Thần thức nếu có thể sử dụng như vậy, vậy thì có thể ngưng tụ ở trên hạt châu này không? Ánh mắt của Vương Lâm chợt đồng, thần thức lập tức ngưng tụ trên Thạch Châu thần bí. Một lúc lâu sau, Vương Lâm nhíu mày, Hạc Châu này cũng không có chút biến hóa nào, trong thần thức nhìn thấy cũng giống như ngày trước vậy, bình thường không có gì đặc biệt cả. Suy nghĩ một lúc, vẻ mặt Vương Lâm khẽ động, cầm Hạc Châu đứng lên rồi nhanh chóng rời khỏi dược viên tử. Dùng tốc độ nhanh nhất để đi đến giữa núi, tìm được một chỗ bí mật, sau khi khẳng định an toàn, hắn lập tức tiến vào không gian mộng cảnh. Trong nháy mắt khi tiến vào, Vương Lâm biết mình thời gian cấp bách, hắn lập, khuyết tán ra toàn bộ thần thức Một phút, ba phút, mười phút, ba mươi phút, bốn phía không có biến hóa gì Vương Lâm buồn sầu sờ sờ quai hàm, lầm bầm tự nói Thật sự không thể lưu lại thần thức ở trong hạc châu sao Đúng lúc này, đột nhiên ở gần Vương Lâm có một cây vật sáng rất dài, đột nhiên ánh sáng lấp lóe sau đó từ từ mở đi. Vương Lâm ngẩn ra, ngay sau đó như phản ứng dây chuyền, một cái rồi lại một cái nữa phát sáng rồi tắt. Cuối cùng toàn bộ không gian mộng cảnh, tất cả những vật phát sáng toàn bộ đều lần lượt tối sầm lại. Không bao lâu, bốn phía đặc là bóng tối, không có một chút ánh sáng nào. Vương Lâm sợ hãi đến tận đáy lòng. Hắn cẩn thận pha xe, sắc quan sát rất lâu cũng không thấy được có gì dị thường. Hỏi cần quan sát dựa vào cảnh giới linh độc kỳ viên mãn của ngươi, muốn biết những dị thường của Hạ Châu ngày hôm nay căn bản là vi vọng hảo huyền. Âm thanh của một người già nu đột nhiên vang lên, giọng nói đầy thương tang. Vương Lâm đột nhiên cả kinh, đồng tử mạnh mẽ co rút lại. Hắn ở trong mộng cảnh tu luyện vài chục năm, đây chính là lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của một người thứ hai, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi ngất trời. Vãn Bối Vương Lâm, không biết tiền bối là. Vương Lâm thở sâu, đè nỗi sợ hãi xuống tận đáy lòng, cung kính chấp tay nói. "Vương Lâm vốn là người thông minh, lúc này trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến đối phương bên kia không có khả năng là đột nhiên xuất hiện. sợ rằng luôn ở bên trong Hạ Châu này, mình đã ở trong đây gần 30 năm, sợ rằng đều nằm trong sự theo dõi của đối phương. Tên của lão phu, ngươi chỉ là một tên tiểu bối trong tu chân quốc cấp 3, không có tư cách để biết. Ngươi mất 30 năm lại được lão phu âm thầm trợ giúp, còn có sự giúp đỡ ngày hôm nay của Hạ Châu lại chỉ mới tu luyện đến cảnh giới viên mãn của linh động kỳ mà thật sự là khiến người ta thất vọng. Đặc biệt là ngộ tính của ngươi, lại đến bây giờ mới có thể nghĩ đến chuyện dùng thần thức để quan sát Hạ Châu. Hừ. Vương Lâm trầm mặt không nói, hắn trước kia cũng dùng thần thức quan sát Hạ Châu. Nhưng mà không giống như lần này, chỉ là quan sát lâu hơn mà thôi. Nhất là phương pháp làm việc của ngươi, làm cho ta gai mắt, người tu chân vốn có hành động nghịch thiên. Ai chọc giận ngươi, ngươi phải giết kẻ đó. Ngươi ở trong môn phái rắm chó này mấy năm, ta cũng âm thầm quan sát. Nếu như là ta, hừ. Cái môn phái này bây giờ sợ rằng đã sớm bị ta giết sạch rồi. Tất cả những người sỉ nhục, ta nhất định sẽ cho bọn nó hồn bay phách lạc. nhất là cái tên Vương Trác kia, với tính cách của ta, hắn đã sớm bị ta lấy linh hồn ra ném vào trong luyện ngục không cho luân hồi rồi, sau đó giết cả nhà hắn, giết sạch cả cái môn phái này. Ôi, cái môn phái này của các ngươi nhìn giống như hổ, ta rất thích, rất áp độc, còn có tên tiểu bối họ Lưu kia, ta lại càng thích, phù hợp với khẩu vị của lão phu. Vẻ mặt Vương Lâm cổ quái, cười khổ nói: "Tiền bối, ta Ngươi đừng ngắt lời, ta còn chưa nói xong." "Hừ, môn phái nhỏ này của các ngươi coi như có mấy cô nàng lớn lên cũng không tệ, tiểu tử ngươi thật là không biết hưởng thụ. Nếu như đổi lại là lão phu đã sớm đem các nàng bỏ vào trong cái nồi lớn để tươi sống mà húp khô nguyên âm." Mùi vị đó thật là khiến cho người ta phải nhớ nhung a, lão tử 30 tuổi đã nếm qua cảm giác đó rồi. Vương Lâm trợn mắt há mồm, rất lâu mà nói không ra lời. Tiểu tử, ngươi cho ta một chút không khí được không? Ngươi tu luyện nhanh lên một chút đi, ra sức đến anh biến kỳ sớm, lão phu cũng có thể đi ra ngoài rồi, ai? Vương Lâm do dự một chút, Hắn nghe thấy có chút mơ hồ hỏi: "Tiền bối, cái gì gọi là anh viễn kỳ? Còn nữa, người vừa nói là ta bây giờ là linh độc kỳ giả viên mãn, những thứ này có nghĩa gì? Người không biết tự nghĩ ra à, cái gì cũng phải hỏi hỏi. Quên đi, ngươi chỉ là một em bé trong tu chân quốc cấp 3. Cho dù muốn bổ đầu ra cũng không thể đạt được câu trả lời." Hừ Nghe cho rõ só, tiểu tử, ta nói chính là năm cấp cảnh giới của tu chân quốc. Nói thế này, ba cấp tu chân quốc của các ngươi, cảnh giới chỉ là ngưng khí, trúc cơ kết đan, nguyên anh tứ cá, còn như hóa thần kỳ, trong mắt các ngươi, đó là cảnh giới trong truyền thuyết. Một khi ba tu chân quốc cấp 3 xuất hiện một người hóa thần kỳ, như vậy quốc sa của các ngươi đẳng cấp sẽ được nâng cao đến tu chân quốc cấp 4. sẽ tương ứng nhận được đủ loại giúp đỡ của liên minh tu chân, cũng có tư cách tranh bạc đất đai ở bên ngoài hành tinh tu chân. Đồng thời cũng phải đảm nhận sứ mệnh bảo vệ liên minh tu chân. Sống như vậy, tu chân quốc cấp 4, nếu có một người anh biến kỳ, sẽ thăng lên tu chân quốc cấp 5. Như vậy mà suy rộng ra, còn như linh động kỳ Là một cái tên gọi trung cảnh giới của tu luyện giả trên tu trang quốc cấp 4 Tương đương với ngưng khí ở đây của các ngươi Nhưng phảm vi thì rộng hơn rất nhiều Tiên nhị Tác giả Nhĩ cân Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Quyển 1 Thiếu niên bình thường Chương 47 Chương 47 Bị thí mở ngoặc tròn một đống ngoặc tròn. Vương Lâm cười khổ nói: "Anh biến kỳ. Đối với phản bội mà nói vẫn còn quá mơ hồ. Thối lắm. Có một tuyệt thế cao thủ của lục cấp tu chân quốc như ta giúp đỡ ngươi thì anh biến là cái gì?" Tuy lão tử không thể đi ra, nhưng trong mấy chục năm qua, mỗi lần ngươi ngồi xuống ta lại dùng tinh hoa nguyên anh của bản thân giúp ngươi củng cố trụ cột. Nếu không với thiên tư của ngươi, cho dù là 30 năm cũng đừng hòng đạt tới được đẳng cấp này. Hơn nữa, ngươi hấp thu tinh hoa nguyên anh của ta. Nếu không gặp phải cao thủ có đẳng cấp tương đương với ta thì chẳng người nào có thể nhìn thấu tu vi của ngươi. hơn nữa, có hạt châu đó ở trong tay, ngươi còn sợ cái gì hả? Mẹ nó chứ. Lúc đầu, lão tử chính vì việc xuất hiện của nó mà mấy bao nhiêu công sức còn bị người ta phá hủy thân thể, suýt chút nữa thì hồn phi phách tán. Vất vả lắm mới chui vào trong hạt châu để trốn. Vốn định tìm một thân thể để đoạt xác, Nhưng cái hạt châu chết tiệt này lại không có thân thể nào chui vào được mà ta cũng không thể ra ngoài. Lão tử cũng chẳng muốn lừa một tên tiểu bối như ngươi. Lúc đầu, sau khi thấy ngươi đi vào, ta vốn định chiếm lấy thân thể ngươi. Nhưng khi đó mới phát hiện ra là không thể làm được việc đó. Nó giống như một cái lồng giam làm cho ta không thể rời khỏi. Ta nghiên cứu bao nhiêu năm cuối cũng mới biết được phải sau khi hạt châu này nhận chủ mới nay sinh một ít tác dụng. Đến khi đó ta mới có thể đi ra ngoài. Năm đó, sau khi ta có được hạt châu, chưa kịp tìm hiểu thì bị người ta đuổi giết. Phải có đủ 5 loại nguyên tố ngũ hành thì hạt châu này mới có thể nhận chủ. Mà như vậy thì ít nhất tu vi cũng phải đạt tới anh biến kỳ mới có thể giúp ta đi ra. Ôi, tiểu tử, ngươi coi như này sinh lòng tốt, tu luyện nhanh lên một chút đi. Đến lúc đó, giúp lão tử tìm một thân thể tốt để cho ta đoạt xá. Đại ăn đại đức của ngươi, tư đồ nam ta xin khắc ghi cả đời. Sau này, có ta bảo vệ cho, tiểu tử ngươi có thể thoải mái cả ngày. Nói xong, sóng của Tư Đồ Nam không còn sự cứng rắn như trước nữa mà có vẻ buồn khóc. Vương Lâm trầm mặt một chút. Vừa định nói chuyện, đột nhiên thanh âm của Tư Đồ Nam lại vang lên. "Tiểu tử, có ngươi tới, ta cho ngươi ra ngoài." Đột nhiên cảm giác bị xé sách lại xuất hiện, thân thể Vương Lâm chấn động một cái, liền mở mắt ra. Hắn dùng thần thức đảo qua một phòng liền phát hiện có hai tên nổi môn đệ tử bao gồm một nam một nữ đang lén lút đi đến. Khi cách Vương Lâm khoảng chừng 10 trượng, bọn họ dừng lại, ôm chặt lấy nhau, nói vài lời ngọt ngào. Một lúc sau có tiếng xên gì từ phía hai người phát ra xung quanh. Hai người này Vương Lâm nhìn rất quen mắt, hình như đã cùng tham gia tập huấn thì phải. Hắn cảm thấy tò mò nhìn một lúc, ngắm nghía thân thể nữ tử một lúc lâu rồi miu luyến tiếc bỏ đi. Sau khi về đến phòng, Vương Lâm mới nghĩ tới những lời nói của tư đồ nam. Mặc dù hắn cũng không tin lắm, nhưng những điều liên quan tới cấp bậc quốc gia tu chân lại khiến cho hắn mở mang thêm đầu óc. Những điều như thế chắc chắn đối phương cũng chẳng nói dối làm gì. Ba ngày sau, tỷ thí giữa Hàng Nhạc phái và Huyền Đạo tông chính thức bắt đầu. Đây là một truyền thống diễn ra trong thời gian dài giữa hai phái. Vì vậy cũng chẳng có gì quá vô chương. Địa điểm tỷ thí là ở Thương Tùng Phong, một trong những ngọn núi thuộc Hàng Nhạc sơn. Một cây cầu bằng đá nối giữa hai ngọn núi. Trước đây, Vương Lâm đã từng ngắm Thương Tùng Phong mấy lần. Nhưng xung quanh ngọn núi vốn có mây mù che khuất nên không thể nhìn rõ. Thương Tùng Phong là một trong những địa điểm quan trọng của hàng nhạt phái. Linh khí nơi đây vô cùng xung túc, không kém gì vị trí hai vị sư tổ kết đan kỳ đang bế quan tu luyện. Ở một vị trí bằng phẳng trên đỉnh Thương Tùng Sơn có một chỗ được làm phục vụ cho của tỷ thí. Bốn bên dựng tám cây cột to bằng đá trắng. Trên mỗi cây cột lại có khắc những vì huy hoàng trong lịch sử của hàng nhạc phái. Khi đến đây có thể cảm nhận một luồng hơi thở nhẹ nhẹ trầm rãi tỏa ra từ tám cây cột đá. Khi luồng hơi thở đó vừa xuất hiện lập tức truyền thành sát ý ngập trời, hơi lạnh thấu xương chấn nhiếp lòng người. Hoàng Long Đảo Tứ. Mỗi lần nhìn thấy tám cây cột này của Tế phái, tại hạ lại có một cảm xúc khác nhau. thật xứng danh với hai chữ trọng bảo của tu chân giới triệu quốc. Âu Dương lão nhân thở dài, nói: "Lão vung tay áo lên, nét mặt nghiêm túc hóa giải luồng sát khí do cây cột đá phát ra đang đập đến mặt. Phía sau hắn, nét mặt đám đệ tử Huyền Đạo tông liền trở nên thoải mái hơn. Lúc vừa rồi, luồng hơi thở do tám cây cột đá tỏa ra, khiến cho bọn họ suýt nữa thì không chịu nổi." Mãi cho đến khi Âu Dương lão nhân hóa giải cảm giác đó mới từ từ biến mất. Âu Dương đạo hữu, đây là bảo bối do đích thân tổ sư Hàng Nhạc phái chúng ta chế tạo. Trong phạm vi trăm trượng xung quanh nó, nếu không phải là đệ tử của Hàng Nhạc phái chúng ta đều bị ảnh hưởng của sát ý. Điều đó chắc Âu Dương lão hữu cũng biết. Vì vậy mà xin thứ lỗi Hoàng Long Chân nhận lấy nhạc nói xong, hai tay liền kết thành pháp ấn, mạng niệm khấu quyết. Bất chợt từng chùm ánh sáng nhu hòa từ tám cây cột đá tràn ra xung quanh. Đám mây mù vẫn bao phủ trên Thương Tùng Sơn như bị bàn tay của một con quái vật to lớn xua tan, để lộ ra không cảnh vốn có của nó. Sát ý ngập trời cũng hoàn toàn biến mất. phiên sau hắn tất cả đám đệ tử nội môn đều siết chặt tay lại không sao như vậy cứ theo uy định từ trước đến giờ trận đầu tiên do huyền đạo tông phái người liễu phong ngươi ra đi ông xương lão nhân xoay người cùng với hai vị trưởng lão đứng đằng sau trao đổi một chút sau đó lão mới mở miệng nói Liễu Phong chính là một người có thủy linh căn của Huyền Đạo Tông. Hắn hơi mỉm cười, hít một hơi thật sâu. Bàn chân điểm một cái, thân thể hắn liền giống như một tia chớp lao lên, đứng giữa đài cao giọng nói: "Huyền Đạo Tông Liễu Phong, xin lãnh giáo hàng Nhạc phái." Vương Lâm đi theo sau Tôn đại chủ. Trên lưng hắn có đeo một thanh phi kiếm rất to đang lóe lên kim quang. trên người hắn mặc một bộ quần áo màu đỏ của đám đệ tử, nhìn qua cũng rất phi phong. Đối với trang phục của Đồ Đệ, Tôn Đại Trụ rất hài lòng. Từ sau khi Vương Lâm đạt tới tầng thứ 3 của Ngưng Khí Kỳ, hắn cũng không còn chán phé với tên Đồ Đệ này nữa. Tuy chưa hẳn là đa thích nhưng giúp nhân thì cũng đối đãi hắn giống như một tên đệ tử rồi. Tất nhiên, tất cả cũng còn phải xem tu vi của Vương Lâm thế nào. Nếu qua một thời gian mà hắn vẫn ở tầng thứ 3 thì con lẽ tôn đại chủ lại phế như cũ. Trong 3 ngày qua, Vương Lâm gần như không hề đi ra ngoài. Phần lớn thời gian của hắn đều ở trong mộng cảnh trao đổi với Tư Đồ Nam. Qua nhiều lần nói chuyện với nhau, hắn cũng hiểu thêm được một chút về Tư Đồ Nam. Theo hắn biết thì Tư Đồ Nam chính là cường giả của Chu Tức Quốc, một lục cấp tu chân quốc. Tu vi của lão sâu không thể lường được. Lão vốn là người vô cùng kiêu ngạo ngang ngược, động một tí là giết người đoạt bảo. Lúc này, không gian xung quanh vì sự xuất hiện của Liễu Phong mà hết sức im ịch. Hoàng Long chân nhân liếc mắt nhìn Liễu Phong một cái sau đó trầm giọng nói: "Triệu Long, Ngươi ra đi. Bình thường trong số đám đệ tử nổi môn Triệu Long vẫn trầm mặc ít nói. Trải qua tập huấn là một trong những đệ tử hiếm hoi đạt tới tầng thứ 6. Ngay trận đầu tiên, hàng nhạc phái đã cho đệ tử đạt tới tầng thứ 6 ngưng khí kỳ ta để sao chiến là chuyện rất ít khi xảy ra. Tô Phiên lão nhân cũng chẳng để ý, mỉm cười nói: "Liễu Phong, Chần này, ta cho phép ngươi sử dụng năm thành tu vi. Tiên nghịch. Tác giả: Lý Căn. Thực hiện: Tuyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website odi truyện.org. Quyển 1: Kiếu niên bình thường. Chương 48: Tỷ thí mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Mép mặt đám sư thúc của thằng nhặt trái đều âm trầm, không hề nói tiếng nào. Tuy nhiên ánh mắt bọn họ có chút thầm thực nhìn về phía Huyền Đảo Tôn. Tôn đại trụ cười hắc hắc, nói nhỏ với Vương Lâm, "Đỗ Nghi, xem cho kỹ, lần giao lưu này có thể sẽ sôi động hơn trước rất nhiều. Đây là lần đầu tiên Huyền Bảo Tôn giễu ngạo như thế." Vương Lâm nhìn quanh, để ý nét mặt đang phẫn nộ của đám đồng môn rồi lại cẩn thận liếc mắt nhìn Liễu Phong một cái. Trên người đối phương như có một lớp sương mù ngăn cản thần thức, không thể nhìn rõ tu vi. Liễu Phong đứng trên đài cao, lịch sự cười nói: "Triệu sư huynh, trưởng lão của Tế tông đã nhắc nhở nên lần này ta chỉ sùng cốt năm thành tu vi mà thôi." Triệu Long có vóc người trung bình, da mặt ngăm đen. Thoạt nhìn hắn có chút hùng tráng, không giống như người tu tiên mà trông giống như một võ giả trong các môn phái trên giang hồ. Hắn cẩn thận đánh giá Liễu Phong một chút rồi ôn quyền nói: "Liễu sư huynh, xin mời." Nói xong, chân hắn giẫm nhẹ một cái, những đóa hoa sen màu trắng liền xuất hiện, nhanh chóng bay lên, bay quanh xung quanh người. từng tia kiếm khí từ từng đóa sen tỏa ra xung quanh. Vào lúc này, quần áo trên người Triệu Long không hề có xó nhưng vẫn bay phần phật. Hoàng Long chân nhân mỉm cười, nói: "Liên hoa kiếm ý của Triệu Long đã đạt tới uy lực bậc trung rồi. Pha <cười> pha. Trưởng môn sư huynh, Triệu Long là đệ tử đắc ý nhất của ta. Thiên tư của hắn vốn rất tốt, lại chịu khó tu luyện." Liên hoa kiếm khí này chính là do hắn tự chọn từ trong tàng kinh các Tu luyện năm năm cuối cùng đã đạt tới cảnh giới bậc chung Lão nhân mặt đỏ đứng bên đắc ý nói Liên hoa kiếm khí có lực công kích rất mạnh Đám đệ tử nổi môn các ngươi xem kỹ mà học tập Đạt tới mức này là rất đáng khen Đạo hư sư thúc mỉm cười nói với đám đệ tử xung quanh Vương Trác nheo mắt, ngoài mặt thì vẫn dạ, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, Liên Hoa kiếm khí, thử chờ ta tu luyện 5 năm nữa, nhất định sẽ so với hắn xem ai lợi hại hơn. Triệu sư luôn bình thường ít nói, không ngờ đã tu luyện được Liên Hoa kiếm khí tới bước độ này. Tôn Hạo thầm ngưỡng mộ, chăm chú quan sát Lúc này, trên đài cao, Triệu Long hét lớn một tiếng. "Liễu Sư đệ, liên hoa kiếm khí của ta có uy lực rất mạnh, ngươi phải cẩn thận đấy." Trong chớp mắt, những đóa sen đang lượn quanh người hắn chợt chuyển động nhanh hơn, từng tạo kiếm khí màu xanh bắn về phía Liễu Phong. Nét mặt Liễu Phong vẫn thản nhiên thân thể nhanh chóng lui lại sau, hai tay giơ ẩn quạt, khẽ quỷ mạc. Mở ngạc tròn cái màn trắng bằng nước nóng ngoạc tròn trong chớp mắt, cả bầu trời đột nhiên hơi tối lại một chút. Ngay sau đó, vô số điểm tinh quang từ bốn phương tám hướng hiện ra. Nhìn kỹ, những điểm tinh quang đó rõ ràng là những giọt nước. Những giọt nước đó nhanh chóng tụ lại trước mặt Liễu Phong, hóa thành một bức tường nước. Dưới ánh mắt trời chiếu rọi, trên bức tường băng nước lập tức xuất hiện một cây cầu vồng bảy màu đẹp mắt. Âu Dương lão nhân mỉm cười, nói với đám đệ tử phía sau: "Liên hoa kiếm khí của hàng nhạc phái rất khó tu luyện, thế mà Triệu Long có thể tu luyện đến cảnh giới này, uy lực của nó rất mạnh. Sau này các ngươi có gặp phải thì nhớ kỹ liên hoa kiếm khí này." Nếu không thể địch lại được thì lui ngay Còn muốn thủ thắng thì trừ khi các người có được thủy linh canh giống như liễu phong Khi đó thủy thuộc tính trong thiên địa sẽ do các người tùy ý điều động Đám đệ tử đều gật đầu Chỉ có trung niên nam tử đứng cuối là tỏ vẻ kinh thường Trên đài cao, liên hoa kiếm khí giống như một cơn mưa chút xuống bức tường nước Nét mặt triệu long hơi chầm lại bứt tường nước quá mức dưng thị, khi kiếm khí chạm phải liền không hề phát huy tác dụng mà vô thanh vô tức biến mất. Hắn nhướng mày, đang định thi triển pháp thuật tiếp thì đúng lúc này. Liễu Phong chợt mỉm cười, nói: "Tiểu sư huynh, đã đến mà không tiếp thì đúng là phi lễ. Liên hoa kiếm khí ngươi cũng thử tiếp một chút xem." ánh sáng trên bức tường nước chợt xuất hiện một sự xung động. Liên hoa kiếm khí do Triệu Long vừa phát ra lập tức từ trong đó phản lại. Triệu Long biến sắc, nhanh chóng lui lại. Nhưng tốc độ của kiếm khí rất nhanh. Khi thấy không kịp né tránh, Triệu Long cắn răng một cái, nhanh chóng ném từ trong quý trữ vật ra 10 cánh tiên phù. Đám tiên phù đó vừa mới xuất hiện liền lóe linh ánh sáng màu vàng, sau đó bốc cháy hóa thành mấy làn hắc vụ. Mấy đạo kiếm khi chạm phải hắc vụ nhanh chóng tiêu tán mà hắc vụ cũng lập tức biến mất. Tuy có thể chặn lại phần lớn kiếm khí nhưng vẫn còn có một chút từ trong hắc vụ vọt ra, xuyên qua thân thể Triệu Long. Thân thể Triệu Long bị kiếm khí đánh trúng, văng về phía sau. miệng hắn liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Nếp mặt tái nhợt, ngã xuống đất, một lúc lâu cũng không thấy đứng dậy. Trên người hắn có một lỗ nhỏ xuyên qua, cũng may chưa trúng vào chỗ nguy hiểm nên không ảnh hưởng tới tính mạng. Liễu Phong đặc ý xoay người nhảy xuống, đối diện với Âu Dương lão nhân, nói: "Đệ tử may mắn không nhục mệnh." Chỉ dùng có một nửa quy lực của Thủy Mạc phản lại. Thân thể lão nhân mặt đỏ thoáng đồng, hóa thành một đám mây đỏ, vọt tới bên cạnh triệu long. Nét mặt lão âm trầm, hai tay nhanh chóng đánh ra vài trường, sau đó nhét vào miệng hắn vài viên dược hoàn. Làm xong tất cả, lão trầm giọng nói. Hay cho Thủy Mạc chiếc xạ. Nếu không có thực lực đạt tới tầng thứ 8 của ngưng khí kỳ thì, thì không thể phá rãy. Đệ tử của ta học nghệ chưa kinh thất bại cũng hoàn toàn bình thường. Đám đệ tử Huyền Đạo tông vui mừng quay sang bàn tán với nhau. Vừa rồi là một người có tu vi đạt tới tầng thứ 6 tỷ khí với Liễu Phong sư huynh. Ngay từ đầu ta đã biết, trận đấu ngày chúng ta nhất định thắng. Không ngờ thủy mạch của Liễu sư huynh lại có uy lực lớn đến vậy. Ngay cả trưởng lão cũng phải khen thì bọn họ làm sao có thể phá giải được. Chắc chắn là không có. Mấy ngày nay ta quan sát đám đệ tử của Hằng Nhạc phái không thấy có một người nào có tính uy hiếp đối với chúng ta. Cũng chưa chắc, đệ tử tử y của Hằng Nhạc phái vẫn chưa xuất hiện. Ta nghe trưởng lão nói, những người đó mới là đệ tử hạch tâm của hàng nhạc phái, tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn. Thực hiện, huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.audiocuyện.org Chuyện 1, Thiếu niên bình thường, chương 49. Tỷ thí mở ngoặt tròn 3 đóng ngoặt tròn. cũng sống như đám đệ tử của Huyền Đạo tông. Đám đệ tử nội môn của Hằng Nhạc phái cũng hoàn toàn kinh sợ. Bọn họ ít nhất cũng có 20 năm là đệ tử nội môn, nhưng ít khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Tất cả đều trầm mặt không nói, trong lòng cảm thấy bất an. Nét mặt của Hoàng Long chân nhân lại càng trở nên âm trầm, không nói một tiếng nào. nên đệ tử Liễu Phong của đối phương cũng mới chỉ đạt tới tầng thứ 6 của ngưng khí kỳ. Nhưng không ngờ hắn lại có được pháp thuật thần kỳ như vậy. Thủy Mạc gặp phải lực công kích mạnh thì phản lại càng mạnh. Nếu không đạt tới tầng thứ 8 của ngưng khí kỳ thì cơ bản không thể phá được. Mới trận đấu đầu tiên đã như thế, không khỏi khiến lão lo lắng. chẳng lẽ hành nhạc phái thật sự phải sống dục hay sao? Lão quay sang nhìn mấy vị sư đệ đứng bên. Bọn họ cũng đều đang trầm mặt không nói. Tôn đại trù hít một hơi, lẩm bẩm: "Mẹ kiếp. Không ngờ lại có được một tên đệ tử lợi hại như vậy. Huyền đạo tông có được hắn quả là quá may mắn." Vương Lâm nhìn sâu vào trong mắt của Liễu Phong. vừa mới rồi, tuy Diễu Phong chỉ thi triển quỷ mạc trong phút chốc, nhưng hắn cũng đã có thể nhìn thấu tu vi của đối phương. Tuy chưa trực tiếp đối mặt, nhưng Vương Lâm đối với pháp thuật đó vẫn cảm thấy khiếp sợ. Huyền Đạo Tông, Âu Dương lão nhân mỉm cười, cao giọng nói: "Hoàng Long đạo hữu, Trần thư hay, các ngươi đưa người xuất thủ." Ánh mắt Hoàng Long chân nhân đảo qua đám đệ tử nội môn, phần lớn mọi người đều cúi đầu trong lòng thầm mong không bị chỉ đỉnh. Đến lúc này, Hoàng Lom Chân Nhân cảm thấy tức giận, đang định mở miệng trách mắng thì Tôn Hạo cắn răng một cái, tiến lên nói: "Trưởng môn, đệ tử bất tài cũng xin được lên trận này." Nét mặt đám sư thúc vẫn không hề thay đổi. Đạo hư nhăn mặt nói: "Tôn Hạo, ngươi mới chỉ đạt tới tầng thứ 4, không được hồ đồ. Tôn Hạo ngập ngừng một chút, nói: "Đệ tử, đệ tử có được một pháp thuật mới, mặc dù không thể chắc thắng nhưng cũng có thể chiến đấu." Trong lòng hắn thầm nghĩ: "Bây giờ, người nào cũng không muốn lên. Ta tự thân ứng chiến chắc chắn sẽ có được hảo cảm của trưởng môn. Mặc dù không thể thắng được, Nhưng phích lịch đạn trong tay cũng có thể giành lại được chút mặt mũi. Lý Sơn huynh đệ, để... xin lỗi ngươi. Phích lịch đạn mua được từ tay ngươi lạ phải dùng để đối phó các ngươi. Mấy hôm nay hắn cảm thấy đã có thể sử dụng phích lịch đạn vô cùng xảo diệu. Tuy mấy lần đầu đều bị thất bại, nhưng cuối cùng cũng có thể thành công mấy lần. Bởi thời gian quá gấp nên hắn cũng không tiếp tục luyện tập. Nhưng hắn vẫn tự tin chỉ cần sử dụng mấy lần chắc chắn sẽ thành công. Hoàng Long Chân Nhân thầm than một tiếng, suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nói: "Ngươi lên đi, cho ta thấy pháp thuật mới của ngươi thế nào." Tôn Hạo nhất mình nhảy lên đài cao, nói: "Đệ tử Tôn Hạo của Hàng Nhạc phái xin lãnh giáo Huyền Đạo tông." Lý Sơn thấy Tôn Hạo liền cười thầm trong bụng. Hắn thấy Âu Dương lão nhân đang chọn người lên trận liền bước lên nói: "Sư phụ, đệ tử Lý Sơn nguyện lên trận này trao đổi với đối phương một chút." Nói xong, hắn nháy nháy mắt, đứng chờ. Âu Dương lão nhân vẫn luôn dao đầu đối với Lý Sơn. Nhưng lão cũng biết Lý Sơn rất tinh quái, không bao giờ chịu thiệt. Lần này hắn xin ra trận chứ tỏ đã hoàn toàn chắc chắn. Vì vậy lão hơi trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Lý Sơn hưng phấn đi lên trên đài. Trong lòng hắn đang thầm cười trộm. Tôn Hạo, ờ là Tôn Hạo, lần này là ngươi tự tìm người đến thuốc lấy mặt mũi của ngươi đấy nhé. Tôn Hạo nhìn thấy Lý Sơn xuất trận, nét mặt không khỏi thay đổi. Tôn Hạo sư huynh, hãy sử dụng tiên thuật đắc ý nhất của ngươi đi. Lý Sơn ta sẽ tận tình tiếp đón." Lý Sơn lớn tiếng nói, "Tôn Hạo cho sự một chút. Bây giờ hắn đã có thể sử dụng phi kiếm vì vậy bắt quyết một cái." Thanh phi kiếm màu đỏ nhanh chóng từ phía sau bắn ra, lượn xung quanh người hắn một vòng. "Đi!" Thanh phi kiếm nhắm thẳng về phía Lý Sơn. Cùng lúc đó, Tôn Hảo lập tức lấy ra bốn năm quả phích lịch đạn quát to Xem tiên thuật của ta Lý Sơn cười há hà dễ dàng né tránh phi hiếm trong lòng thầm nghĩ một chữ Bạo Phích lịch đạn trong tay Vương Hảo chưa kịp ném ra liền lập tức phát nổ Một mùi thối ngập trời tỏa ra bốn chung quanh Toàn thân Tôn Hảo lúc này bám đầy bụi Ngơ ngắc đứng đó không nói được tiếng nào Hắn không thể hiểu được tại sao phích lực đạn chưa ném ra đất phát nổ. Chẳng lẽ vừa rồi mình dùng sức mạnh quá? Lý Sơn chẹp một cái rồi lớn tiếng nói: "Chiêu này của Tôn Hạo sư nguyên quả là quá lợi hại. Đây là chiêu gì không biết? Tự bảo đại pháp phải không? Ôi, lúc trước ta chẳng nói với ngươi phích lực đan phải cầm nhẹ mà ném ra." Ngươi lại la o mà dùng sức như vậy thì làm gì mà nó chẳng phát nổ." Đám đệ tử Huyền Đạo tông cười phá lên. Ngay cả đám đệ tử nội môn của Hằng Nhạc phái cũng cố nín cười, chỉ sợ lỡ mà cười ra sẽ bị đám trưởng bối trừng trị. Hoàng Long chân nhân phất tay áo một cái, nhất thời xuất hiện một luồng gió thổi tan làn khí thối. Đồng thời mang tôn Hạo ném thẳng về Hằng Nhạc Phong. "Ân sư lão nhân cười nói, Hoàng Long đạo hữu, Tôn Hạo không sử dụng tiên pháp, xem như trận này coi như hai bên hòa đi." Nói xong, lão vui vẻ nhìn Lý Sơn. Nét mặt của Hoàng Long chân nhâm âm trầm nói, "Thua chính là thua, làm gì có chuyện hòa." Tiếp tục, Ân sư lão nhân cười khà khà nói, Không hổ là đại môn phái hơn 500 năm. Được rồi. Hứa một. Người lên trận. Từ trong đám đệ tử của Huyền đạo môn, một tỷ đệ tử ước chừng 24, 25 tuổi, da mặt trắng trẻo, mi thanh mục tú đi lên trên đài. Hắn ung um quyền thi lễ, không hề nói một lời nào. Lần này, Hoàng Long chân nhân cũng chưa gọi một tên đệ tử nội môn nào xuất trận. Lão lấy ra một cái ngọc giản, vuốt nhẹ một cái miếng ngọc giản liền nát thành bụi phần. Nhiếp thời một cái pháp trận màu lam lóe lên, xuất hiện trên đài cao. Tiếp theo đó, quang mang thoáng động một cách liền có 3 người từ trong đó đi ra. Ba người này đều mặt tử ít, hơi thở rất mạnh khiến cho tinh thần của đám đệ tử nổi môn chợt run run. Âu Dương lão nhân biến sắc cẩn thận đánh giá ba người này. Ánh mắt tên đệ tử đứng cuối cùng của Huyền Đạo tông chợt lóe lên quang mang trong lòng xuất hiện chiến ý. Sau khi ba người đó xuất hiện, lạnh lùng nhìn xung quanh. Một người trung niên khoảng chừng 40 tuổi trong ba người trầm giọng nói: "Huyền Đạo tông, 20 năm trước lữ mộ đã bị thua, lần này thì không thể có chuyện đó." Ánh mắt Vương Lâm có chút căng thẳng. Trong ba người đó Hắn nhận ra một người đó chính là nhị sư huynh trưởng cùng Lữ Tung. "Lần này tới phiền ngươi." Hoàng Long chân nhân lạnh nhạt nói. Lữ Tung gật đầu một cái. Hai người bên cạnh hắn Tung người nhảy xuống đứng bên cạnh Hoàng Long chân nhân. "Lữ Tung, Ngũ sư huynh Lữ Tung, ta nghe nói 20 năm trước hắn đã đạt tới tầng thứ 6 của Ngưng Khí kỳ." Lần này hắn xuất trận, hằng nhạc cái của ta tất thắng.